chương một trăm công pháp luyện đan tiến hóa ngồi xếp bằng tại trong sân động tiêu viêm đem dược đỉnh từ trong dưới chỉ lấy nhẹ đặt ra trước mắt sau đó đem tài liệu cần có để luyện chế hộ mạch đan cùng băng tâm đan toàn bộ bày đặt bên cạnh người sau một phen tỉ mỉ kiểm tra rồi mới khui thở phào một hơi nhìn thấy tiêu viêm sắp mở lò luyện đan dược lão cũng là linh động nhẹ nhàng từ trong giới chỉ bay ra đáp xuống một chỗ trên cự thạch khoanh hai tay cười híp mắt nhìn động tác của tiêu viêm ánh mắt nhìn dược lão một chút tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa trong đầu đem các thông tin do dược lão truyền qua phương thuốc cùng với phân lượng và hỏa hầu cần có khi luyện hai loại đan dược ôn lại một lần sau đó chậm rãi mở mắt ra nhẹ nhàng chạm sát tay bàn tay áp vào trong hỏa khẩu của dực đỉnh tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể đem từ sức hỏa diệm từ trong trung tâm xoáy tụ khí cẩn thận điều động ra từ hỏa dưới sự bao bọc đấu khí bay nhanh xuyên qua kinh mạch sau đó xuyên thấu vào trong lòng bàn tay tiến thẳng vào trong dực đỉnh Tử hỏa và trong rực đỉnh Thình thịch Một tiếng phanh nhỏ lá đỏ Đó là do Tử hỏa Tại bên trong rực đỉnh bốc lê nhiều đốt thành Các mắt của tiêu viêm Nhìn xuyên thấu qua mặt kính Ở mặt ngoài của rực đỉnh Nhìn này biết trong tử hỏa Loạn động nhảy lúc đông Đợi đến khi độ ấm của rực đỉnh Lạnh lẽo từ từ lên cao Lúc này mới quay đầu đi Hướng dược láo cười cười chợt sắc mặt lần nữa Trở lên ngưng trọng Linh hồn cảm giác lực Từ trong cơ thể theo cánh tay Đi ra tiến vào trong dược đỉnh Đem ngọn lửa bướng bỉnh Dễ dàng khống chế Có thể bắt đầu rồi Nhìn thấy từ hỏa bên trong dược đỉnh Ôn hòa Dược láo mỉm cười Trong lòng thầm nghĩ Tiểu giác họa này đối với sử dụng linh hồn lực Ngày càng thuần thuộc Dĩ nhiên có thể nhanh như vậy Khống chế nhiệt độ ngọn lửa Khẽ gật đầu, tiêu viêm, bàn tay thuần thục Đích từ bên cạnh nắm lấy một gốc cây Toàn thân màu xanh biếc Thực vật này tên là trường thanh hoa Bên trong cành lá ẩn chứa ôn nhu năng lượng dược thảo Tốt nhất để bảo vệ kinh mạch Khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua trường Thanh Hoa Bàn tay của tiêu viêm thoáng dừng lại chỉ trong chốc lát Rồi đem bỏ vào bên trong dựng đỉnh Trường Thanh Hoa vừa mới tiến vào dựng đỉnh Tử hỏa lập tức mãnh liệt bốc lên Chỉ trong giây lát Cảnh lá màu xanh biếc Từng bước nhanh chóng trở lên khô vàng Tiêu viêm cố gắng dùng linh hồn lực Đem độ nóng của tử hỏa chậm rãi hạ xuống ngọn lửa nhỏ nhàn nhạt, độ ẩm ổn định, không tăng không giảm, cứ từ từ đốt luyện trường thanh hoa đang trôi nổi bên trên, cứ như vậy mà duy trì liên tục. Mặt ngoài cành lá bắt đầu thẩm thấu xuất ra một giọt rồi một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Theo chất lỏng thẩm thấu ra ngày càng nhiều, đã nhanh chóng cành lá héo rũ. đợi đến khi từ trong Trường thanh hoa giọt chất lỏng màu xanh cuối cùng bị ép ra, bản thể lập tức biến thành cho bụi, chìm xuống đáy dược đỉnh. Ừ, không sai biệt lắm, lấy linh hồn cảm giác lực của ngươi, xuất sắc, cho dù một ít nhị phẩm lễ dược sư cũng không thể sánh bằng. Nhìn tiêu viêm bước đầu thuận lợi thành công, dược lão không nhịn được phải khen ngợi. Mỉm cười, bàn tay của tiêu viêm khoa lên một cái Chất lỏng màu xanh biếc bên trong rực đỉnh Đã bị lọc hứt ra Cuối cùng bị hắn cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào bên trong một cái bình ngọc Đợi đến khi dung hợp sẽ sử dụng Sau khi lấy được Chất dịch năng lượng của trường thanh hoa Tiêu viêm lại một lần nữa luyện hóa ra ba loại chất lỏng màu sắc không giống nhau Cùng với một loại bột vấn xanh nhạt Có được do so lưỡng đàm linh quả Tại lúc luyện chế còn tạo ra thêm vài loại bột thuốc Do là lần đầu tiên phối chế các tài liệu đan dược cần đến phân lượng tỉ mỉ Cùng khả năng hỗ chế lửa Cho nên cho dù tiêu viêm linh hồn cảm giác lực xuất sắc như vậy Cũng phá hủy 12 phần thực thảo quý hiếm Nếu như không phải trong sơ cốc dược liệu phong phú Chỉ sợ Hắn còn phải đối mặt với xấu hổ Vì dược liệu khô kiệt Ngồi ở trên tảng đá Dược táo vẫn an tĩnh nhìn tiêu viêm luyện dược Mãi đến sau khi Tất cả tài liệu Đều đã luyện ra Lúc này mới khẽ gật đầu Mặc dù tiêu viêm Tại trong lúc luyện chế cũng phá hủy Nhiều dược liệu Bất quá Điểm thất bại ấy đối với hắn, lần đầu tiên chứa loại đan dược này đã xem như là không tôi. Sau khi tất cả tài liệu đã luyện ra xong, tiêu viêm cũng thở vào một hơi thật dài, từ trong giới chỉ móc ra một viên hồi khí đan, sau đó bỏ vào miệng, ngồi xếp, hồi phục đầu đấu khí trong cơ thể. Nhìn bộ dáng của tiêu viêm như thế này Dược lão cũng là Có chút bất đắc dĩ không Lắc đầu Có trách tiêu viêm mọi lúc Đều muốn công pháp nhanh hóa, Hẳn muốn điên cuồng như vậy Lúc này Mới luyện chế một hồi Trong cơ thể Đấu khí dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy Hiện tại đang dược mãn Luyện chỉ là nhị phẩm Nếu sau là này Luyện chế tam phẩm Thậm chí tứ phẩm Chỉ sợ Nếu không có một bao đầy hồ khí đan Chỉ Sợ sẽ Bởi vì nấu khí cạn kiệt Mà làm cho luyện dược thất bại Sau một hồ Tiêu viêm lúc này mới mở mắt ra Nhìn dược lão thần sắc bất đắc sĩ Hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng Đem các loại tài liệu lúc trước Đã để luyện đặt ta trước người Cuối cùng bàn tay một lần nữa mở ra một miếng ma hạch toàn thân trắng như tuyết, phần lửa không ngừng tản ra khí. ở trong tay, nhìn miếng băng hệ ma hạch cấp hai, tiêu viêm chậm rãi thở một hơi, gót tay còn lại búng nhẹ. ma hạch đó là được bắn chuyển sắc vào bên trong dược đỉnh. cùng lúc đó, tiêu viêm bàn tay nhanh chóng chạm đến bên hỏa khẩu của dược đỉnh, đem linh hồn cảm giác lực áp chế độ ấm của tử hỏa. Đột nhiên toàn bộ buông ra Nhất thời bên trong rực đỉnh Tự hỏa cấp tốc bùng lên Cơ hồ tràn nhập cả bên trong rực đỉnh Được từ hỏa thiêu đốt Miếng băng hăng hệ Mà cấp 2 tức thì bắt đầu tạo ra khí lạnh băng hẳn Cố gắng dẫy dụa Muốn tránh cái kết cục bị hủy diệt Bên trong rực đỉnh Tự hỏa cùng băng vụ không ngừng giang co Từng đám sương mù màu, màu trắng từ đỉnh Thấu ra không ngừng hướng chung quanh khói tán Dương mắt nhìn luồng khí trắng càng ngày càng đậm trong sơn động Dược lão ống tay vất nhẹ Một luồng khí mạnh mẽ Đem cả đám vũ khí trắng tống ra ngoài Nhất thời Trong sơn động lại một lần nữa hồi phục rõ ràng Bất quá Tiêu viêm lúc này cũng không có tinh thần rảnh rỗi mà chú ý đến chuyện này toàn bộ lực chuối của hắn đều đặt lời rằng co của tử hòa cùng băng hệ ma hạch tử hòa trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng không ngừng mạnh mẽ tiến vào bên trong dược đỉnh mà băng hệ ma hạch nó cũng như vậy cũng là không cam lòng kém thế từ cỗ hàn khí không ngừng bị phóng thích ra đều mạng muốn chạy thoát vận mệnh bị hủy diệt rằng co vẫn duy trì liên tục Đến sau khi tiêu viêm luốt vào một miệng hồ khí đan Lúc này mới từ từ bị đánh vỡ Mặc dù trong băng hệ ma hạch ẩn chứa khá hùng hậu băng hệ lăng lương lượng bất quá Dù sao cũng chỉ là không có cái gì tiếp viện Cho nên bị tử hỏa cứ thế kiên trì không ngừng lướng hồng phá chán hàn khí của băng hệ ma hạch rốt cuộc cũng bị công phá Theo là chán khí vỡ tan hỏa bốc lên, pha ra một tiếng hưng phấn, cháy lên tràn ngập cả không gian bên trong, đem băng hệ ma hạch bao lại, sau đó bắt đầu lung khô. theo hỏa diễm lung khô kéo dài, trên mặt ngoài của băng hệ ma hạch cứng sáng, rốt cuộc cũng từ từ xuất hiện mấy cái vết đứt nhỏ. tiếp thêm một hồi lâu, theo sau một tiếng vang răng rắc trong trèo, mặt ngoài của ma hạch dĩ nhiên hóa thành tro bụi rải rác rơi xuống đợi đến khi cho bụi tan mất, một đoàn chất lỏng năng lượng màu trắng như tuyết xuất hiện lơ lửng bên trong rực đỉnh. Nhìn đoàn chất lỏng năng lượng xuất hiện, tiêu viêm trên khuôn mặt đang căng lại thoáng hiện lên một nét vui xuống, lại dầu từ hỏa chậm rãi lung thêm một lát, lúc này mới đem lọc ra hoàn hảo cất vào bình ngọc. Sau khi tinh luyện ra năng lượng từ ma hạch. Tiêu viêm bàn tay rất nhanh xuất ra trước người Hoài liệu tài luyện đã sớm chế ra Sau đó đem toàn bộ bỏ vào dược đỉnh Một tím của hỏa diễm đem toàn bộ các tài liệu Tiếp vào trong dược đỉnh bao bọc lại Sau đó bắt đầu một hồi mãnh liệt lung đốt Theo liệt hỏa không ngừng thiêu đốt liên tục Bài loại dược liệu màu sắc không giống nhau bắt đầu từ từ dung hợp Chất lỏng cùng một phấn dung hợp lẫn nhau Sau đó tại trong hỏa diễm chậm rãi quay cuồng Thay đổi dần theo thời gian Hình dạng nguyên thủy của đan dược cũng là từ từ mơ hồ vất xuất hiện bên trong dược đỉnh Lúc này đan dược chỉ hiện ra hình thức ban đầu Nguyên dạng gồ ghề hơn nữa Cũng hoàn toàn không có biểu hiện sáng bóng như quy ước Cũng chỉ là một cái khối Chỗ xanh, chỗ tím Nhìn qua tựa giống như một cái vật thể Cổ quái đầy lăng rác thương thường Hoàn toàn không giống như là thành phẩm Đan dược vừa mượt mà vừa có màu sắc Sáng bóng Nhìn hình dạng nguyên mẫu của miếng đan dược Tư viêm trong lòng vốn đề lặng như trọng thạch Rốt cuộc cũng hoàn toàn hạ xuống Đã tới bước này Biệt luyện đan cơ hồ Đã thành công 90% Còn lại bước cuối cùng, ngưng đang Bàn tay lắm bình năng lượng mà hạch tinh luyện đã ra trước đó, Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn Trật lão. Nhìn thấy Trật lão thần sắc mỉm cười gật đầu, lúc lại mới hít nhẹ một hơi, không còn chần chừ, đem năng lượng ma hạch chứa trong bình nghiêng đổ vào trong dược lình. Đoàn chất lỏng năng lượng màu trắng vừa mới tiến vào trong dược lình, liền bị hắn khống chế bao trùm lấy miếng đan dược năng hình thành dạng cơ bản, sau đó chậm rãi xoay tròn, mà đồng thời linh hồn cảm giác lực của tiêu viêm cũng vội vàng Áp chế độ nóng và tử hòa, duy trì nhiệt độ ở mức cần thiết rồi duy trì trạng thái không tăng không giảm, chậm rãi lùng đốt khối đan dược đang bao bọc bởi năng lượng ma hạch nọ Bước gương đan cuối cùng giằng co đến gần nửa giờ, năng lượng ma hạch Dưới tử hỏa ổn định Lung đốt bắt đầu ngấm vào bên trong đan dược Mà lúc này Tiêu viêm lại một lần nữa dùng linh hồn lực Đột nhiên đem tử hỏa nén thu lại Nhất thời Tử hỏa mạnh mẽ bùng lên Chỉ trong giây lát cùng với nhiệt độ điên cuồng tăng lên Đem đan dược bao bọc bên trong Ngọn lửa màu tím bùng lên lập tức thu lại Nhanh chóng bị tiêu viêm lần nữa áp chế Tại một điểm thấp nhất Mà lúc này Theo ngọn lửa tím dần lùi bước Một quả đan dược rất tròn Toàn thân như ngọc sáng Với khoang mang lấp lánh chói mắt Xuất hiện bên trong rực đỉnh Nhìn miếng đan dược như ngọc trắng Tiêu viêm không nhịn được Nhách miệng cười Bàn tay khoa một cái Đem đan dược từ trong rực đỉnh hút ra Sau đó nhanh chóng từ bên Lấy ra bình ngọc Đem bỏ vào Bàn tay rời khỏi rực đỉnh Từ quả bên trong cũng là cấp tốc biến mất Một lát sau khuấy động bên trong rực đỉnh trở lên an tĩnh dần xuống. Phép phải bình đàn rực trong tay, tư viêm nhẹ ngửi một mùi thuốc phát ra từ miệng bình, không khỏi vẻ mặt say mê. Sau một lúc lâu mới quay nhìn dược áo một bên cười nói Hậu mịch đan thành công! Ờm, không tệ lắm. Mặc dù trong quá trình luyện đàn có xảy ra một ít sai lầm nhỏ, Bất quá biểu hiện của người cực kỳ khá Than thở gật đầu Dược lão nhìn qua dược liệu Dùng luyện chế băng tâm đan Trên mặt đất mỉm cười Nghỉ một chút đi Kế tiếp người còn cần chế băng tâm đan Có lần thành công này Ta nghĩ sau Người sẽ giảm được một ít dược liệu Bị phá hủy Gật đầu Tiêu viêm đem hộ mạch đan Cẩn thận cất đi Sau đó móc ra viên hồi khí đan Luốt xuống Nhắm hai mắt chậm rãi đợi đấu khí trong cơ thể hồi phục Nửa giờ sau tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt ra Lúc này hắn đã một lần nữa hồi phục về trạng thái đỉnh cao Như dược đỉnh trước mắt thầm thở ra một hơi Sau đó hai tay vươn ra Việc luyện chế đa lần nữa bắt đầu Giống như lời của Dược Vão nói Với việc luyện chế hộ mạch đan thành công trước đó lần này luyện chế ra băng tâm đan lại cực kỳ thuận lợi, trừ lúc bắt đầu nguyên nhân bởi vì không chế lửa không tốt, thực liệu bất đồng, tư viêm thoáng có chút trục trặc. đến một loạt bước tiếp theo, cơ hồ là giống như là mây trôi nước lưu loát. lần luyện đan này, cho dù có chút khó tính như dược lão cũng là cực kỳ hài lòng. từ đó có thể biết. Tiêu viêm lần biểu hiện này xuất sắc đến cỡ nào? Luyện đan từ khi bắt đầu đến giờ đã hai tiếng. Lúc này trên khuôn mặt của Tiêu viêm có trích vẻ hoài bất quá càng nhiều hơn vẫn là một cỗ hưng phấn cùng vui sướng, bởi vì tại trong tay hắn Gắt cao làm lấy hai cái bình ngọc Bên trong bình ngọc trong suốt chính là hai miếng đan dược mượt mà một trắng một xanh đang nghịch ngợm lan chạy. Hai miếng đan dược này chính là hộ mạch đan cùng băng tâm đan là tiêu viêm vì thôn phệ tử hỏa mà chuẩn bị nhìn tiêu viêm sắc mặt quẩy quả dược láo nhẹ liếc mắt một cái sắc trời đã tối mỉm cười nói thời gian luyện đan cũng như gia ta dự tính không sai biệt ban ngày bởi vì mặt trời chói chang tử hỏa sẽ nhất định có chút tăng phúc điều này sẽ làm cho người thôn phệ tử hỏa gia tăng không ít khó khăn cho nên hiện tại thời gian này thích hợp nhất để thôn phệ tử hỏa Như thế nào? Người còn có thể kiên trì. Tiêu viêm vuốt miệt thái dương cười nói. Đương nhiên, bất quá là tinh thần có chút quẩy oải mà thôi. Tiếp tục kiên trì cả đêm cũng không vấn đề. Vậy là tốt. Dược lão cười gật đầu chầm ngâm nói. Người trên người còn lại bao nhiêu hồi khí đan? 18 miếng. Ngón tay sờ vào dưới chỉ Tiêu viêm trả lời. Hẳn là đủ rồi Chờ sau khi bắt đầu thôn phệ, Vạn nhất thấy đấu khí không cầm cự được lập tức Khi... Đối diện loại tình thế này Nếu đối khí khô kiệt thật không phải là sự tình Tốt đẹp gì Dược vã ngừng trọng nói Ừ... Ngừng trọng gật đầu Tiêu viêm tự nhiên không dám đeo cái mặt nhỏ của mình Ra dỡ Tốt lắm Hiện tại liền làm xếp kết quả ra sao nói thật, ta rất muốn nhìn một chút, xem tử hỏa này có thể cho đốt quyết tiến hóa bao nhiêu. thở một hơi, dực đảo cũng thoáng có chút chần chờ nói. dù sao khó có khả năng trực tiếp nhảy đến huyền giai cấp bậc. đối với chuyện này, tiêu viêm nghĩ sơ qua, cũng là bản thân hiểu rõ, mặc dù tử hỏa uy lực không tầm thường, nhưng đứng đồng cùng dị hỏa so sánh không thể nghi ngờ là sự cách biệt rất lớn. Ta tự nhiên biết không thể tăng đến huyền giai cấp bậc mỗi bậc công pháp tăng lên đều là một trời kích biệt từ hỏa có thể làm cho đốt quyết cấp bậc công pháp tiến hóa. bất quá muốn tiến hóa giai cấp không thể. đảo cặp mắt trắng dã rực lão mắng cười khổ một tiếng tiêu viêm không thèm nhắc ngồi xếp hàng nhắm mắt ổn định tinh thần tính tọa sau một lát đôi mắt đột nhiên mở ra tinh quang sệt trong đôi mắt đen nhánh đợi sau khi tinh quang biến mất tiêu viêm quay đầu nhìn dược lão ừ cũng đến lúc bắt đầu lấy tiêu viêm hướng nhìn lại dược lão mỉm cười Gần trọng gật đầu, thư viêm ánh mắt bảo trên hai cái bình ngọc đang đặt trước mắt, sau đó lần nữa đối mặt nhắm mắt lại, tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Tại trong tâm thần, xoáy tụ khí lơ điu phốc với sự khống chế bắt đầu xoay tròn. Theo tốc độ cao mà theo tốc độ xoay dần tăng dần. ngọn lửa tím bên trong xoáy tụ khí. Dĩ nhiên là một đám lần lượt đều bị lém ra ngoài. Bị tống ra ngoài, tử hỏa tự hồ có chút xứng người, mấy ngày trước còn đang là đồng bọn cùng nhau hợp tác, như thế nào tự nhiên đem chính mình xua đuổi ra ngoài. Tử hỏa xoay quanh bên ngoài xoáy tụ, đem tất cả ngọn lửa tím bị hấp ra, cùng nhau gom lại cuối cùng hóa thành một đoàn kịch liệt tử hỏa. Ngay khi tử hỏa không hề ý thức chuẩn bị đánh sâu vào xoáy tụ khí, Thổ thiên cái địa màu vàng nhạt Dũng mánh từ bên trong xoáy tụ khí lần lượt tuôn ra Đem tử hỏa vây trong Sau đó lại dưới khống chế của tâm thần tiêu viêm lôi kéo chúng nó bắt đầu theo Kinh mạch vật đốt quyết lưu chuyển Tại lúc đấu khí bao vây lấy tử hỏa Tử hỏa trong đó đã nhận ra nguy cơ Lập tức vẫn nộ Đánh sâu vào vách đấu khí năng lượng chung quanh Mỗi một lần chúng nó đánh sâu vào đều gần như đem một tảng lớn đấu khí năng lượng đốt thành hư vô Nhưng cũng là đấu khí bên trong xoáy tụ khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ra Vô luận là tử họa đốt cháy như thế nào đều trốn không thoát đấu khí phong tỏa Lúc tiêu viêm dùng đấu khí vây quanh tử họa hắn cũng là hoàn toàn mất đi lực khống chế đối với tử hỏa Bất quá lúc này hắn không quan tâm toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế đem đấu khí lôi kéo từ hỏa thành lưỡi lửa cực kỳ nhỏ và dài, sau đó nhanh chóng chui vào lỗ tuyến kinh mạch theo tục luyện đốt quyết. Đấu khí bao vây lấy từ hỏa, đặc biệt vừa mới tiến vào bên trong kinh mạch, Tiêu Viêm cả người nhất thời run mạnh, trên trán rịn dạp mồ hôi không ngừng toát ra, cuối cùng giống như là mạng nước theo mặt của Tiêu Viêm một đường rơi xuống, giống như tiếng nước nhỏ tí tách trên nền núi đá. Tiêu viêm cắn chặt răng, kinh mạch trong cơ thể tiếp tục co quát chuyển ra đau nhức, cơ hồ làm cho hắn. Trở lên có chút vận vẹo, hắn không nghĩ tới, cho dù là có thêm đấu khí làm sơ bộ phòng hộ, ngọn đựa tím vẫn như cũ làm đau đớn mãnh liền. Ăn vào hộ mạch đan, tại lúc tiêu viêm đang cắn răng cố thừa nhận, tiếng quát nhẹ của rực lão đột ngột vang lên trong tay. Nghe tiếng quát bàn tay của tiêu viêm không chút do dự cầm bình ngọc nhỏ trước mặt Sau đó nghiêng đổ vào đan dược trắng như ngọc ra một hơi cho vào miệng Hộ mạch đan vừa vào miệng Liên hóa thành một cỗ ôn nhuận như dòng nước mát Từ chỗ yết hầu bánh nhanh tiến vào Sau đó xuyên trong cơ thể Cuối cùng tại không chế tâm thần của tiêu viêm nhanh chóng đem kinh mạch Trải qua tu luyện đốt huyết toàn bộ thêm một lần nữa Một tầng tạo thành Mảng năng lượng nhàn nhạt, nhạt màu trắng Mặc dù tầng năng lượng màu trắng này chỉ là một màng cực mỏng Bất quả nó thực sự mang đến hiệu quả Cũng là hiệu quả cực kỳ rõ rệt Tại không lâu sau khi luốt hộ mạch đa Điều viêm cơ thể căng da cũng chậm rái hồi phục Khuôn mặt vận vẽo cũng từ từ bình thường Mặc dù trong kinh mạch thỉnh thoảng vẫn truyền ra một ít cảm giác nóng lực đau nhức, bất quá phạm vi này tiêu viêm có thể chịu được. Từ từ giảm bớt đau nhức, làm cho tiêu viêm trong lòng thở một hơi. Án rất có tưởng tượng, nếu như không có hộ mạch đan này tương trợ, kinh mạch trong cơ thể sau này có thể hay không tiếp tục thu lạp đấu khí. Sợ rằng chờ đến khi đem tử hỏa thông qua kinh mạch chính mình cũng sẽ chính thức thành phế nhân. quả nhiên đúng là nhà có người giữ nhà như bảo cố trong lòng may mắn thầm một tiếng tiêu vị của dược lão trong lòng của tiêu viêm lúc này cơ hồ gia tăng vô hạn có hộ mạch đan tương trợ tiêu viêm cũng thoải mái hơn nhiều mặc dù đấu khí bị tự hỏa đốt cháy tiêu hoa cực nhanh quá tiêu viêm không gián đoạn đốt vào hồi khí đan trợ lực thêm song phương miễn cưỡng tạm cân bằng Trong cơ thể hết thải ở trong không khí tiến hành khẩn trương Mặc dù cho tới bây giờ tiêu viêm cũng không phát hiện ra Có cái gì sai lầm Bất quá trong lòng hắn vẫn như cố cẩn thận Bởi vì Dược Lão từng nói qua Đúc thôn phệ Chịu bỏ kinh mạch bị thiêu đốt Chỉ là nguy hiểm mặt ngoài Trong tử hỏa còn ẩn chứa Tính ý khổng bạo Có thể từ từ ăn mò tâm linh Khiến cho bản thân mất khống chế Trong lòng nhớ kỹ Dược Lão nói Cho nên tiêu viêm dân thần nghiêm thủ cẩn thận Không dám để xảy ra một điểm sai lầm Sau khi tiêu viêm dùng đấu khí bao vây lấy tử hỏa vận chuyển một lửa kinh mạch Theo tu luyện đốt quyết, Tiêu viêm sắc mặt rốt cuộc từ từ ngương trọng Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác Theo thôn phệ tăng lên Tia xuất ruột mơ hồ từ từ đặt lên tâm thần Nhận thấy chính mình tâm thần có biến hóa Tiêu viêm trong lòng dùng mình Không cần dực lão nhắc nhở Đem băng tâm đan trước mặt, lấy ra sau đó bỏ vào miệng. Băng tâm đan hòa tan vào trong cơ thể, một cỗ lạnh lẽo cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, từ chỗ yết hào tràn ngập xuống. Luồng cảm giác lạnh lẽo, cảm nhận tâm thầm nhẹ nhàng, đánh lên một tia. Kích động, run động từ từ tấn công lên, cũng giống như là bông tuyết thông thường gặp phải ngọn lửa mạnh, nhanh chóng bị hòa tan mất. Có băng tâm đan... Hậu vệ tâm thần Tiêu viêm rốt cuộc cũng không e ngại Tâm linh không giữ được Lập tức toàn lực đem đấu khí bao vây Tử hỏa điên cùng mà vận chuyển vào trong kinh mạch Tử hỏa bị đấu khí bao vây kinh mạch Theo thu luyện của đốt quyết mà vận chuyển Tiêu viêm đột nhiên phát hiện Một phần đấu khí của tử hỏa đang chạy Dẫn đầu tự nhiên bắt đầu quỷ dị Dung hợp lại Không nói Cũng phải là Đang dung hợp mà phải nói là Tử hỏa đang bị đốt quyết Đấu khí từng bước thôn tính Nhìn một màn này Tiêu viêm trong lòng vừa mừng vừa sợ Xem ra tình trạng hắn có thể chính thức khẳng định Một điểm Cái gọi là đốt quyết công pháp Đích xác có thực khả năng tiến hóa Tại lúc đấu khí màu vàng nhạt Đang cùng tử hỏa tranh nhau Muốn thông qua kinh mạch Cuối cùng trong đốt quyết tu luyện Hai cái cơ hồ hoàn toàn Dung hợp thành một thể Vốn đấu khí màu vàng nhạt, lúc này dĩ nhiên toan hoàn toàn chuyển thành màu tím nhạt. Hơn nữa, tại bề mặt ngoài, đấu khí tím nhạt vẫn bốc lên một ngọn lửa. Quá, lúc này từ hỏa đã không còn tạo thành bất cứ cái gì tổn hao cho kinh mạch. Nhìn màu sắc đấu khí hoàn toàn chuyển biến, tiêu viêm trong lòng ngập tràn mừng như điên, bắt đầu cố gắng chỉ huy đấu khí vận chuyển cho đến cùng. Tốc độ vận chuyển đấu khí càng nhanh Chỉ chốc chốc lát Đấu khí đã chuyển biến màu sắc Rốt cuộc cuối cùng chạy sang một vòng kinh mạch chúng nó tại trong cơ thể hoàn thành một tuyến tuần hoàn hoàn mỹ Lần thứ hai quay trở về tiểu phúc Sau khi ra khỏi kinh mạch Đấu khí màu tím trực tiếp cuộn cuộn không ngừng Một đầu vọt vào bên trong xoáy tụ khí màu vàng nhạt Đang không ngừng xoáy tròn Theo việc thôn tính ngày càng nhiều Đoạn lửa tím, đấu khí từ trong kinh mạch. Sau khi chiến thắng cũng không ngừng quay trở về. Màu sắc xoáy tụ khí cũng bắt đầu chậm chậm từ màu vàng nhạt chuyển qua màu tím nhạt. Đến cùng một luồng đấu khí tím từ trong kinh mạch chui ra. Sau đó xoáy tụ khí cơ hồ chuyển hóa thành màu tím nhạt. Ngay chỗ tiểu phố xoáy tụ khí đang xoay tròn chợt đình chỉ. Sau đó an tĩnh im lặng. Cùng lúc đó trong sân động. Hãy trong mắt tiêu viêm đang đóng chặt chợt mở Một tia màu tím trói mắt cơ hồ Như thực chất bình thường trong mắt bắn ra ngoài lửa tất Một lát sau Tử mang biến mất Tiêu viêm chậm rãi quay đầu lại Nhìn giật lão ngây ngốc cười Thành công Thành công Giật đáo chậm chọng thở dài một hơi Mỉm cười gật đầu Hắn có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể tiêu viêm Sau lúc trước cơ hồ Mạnh hơn gần vài lần Nhìn thấy dược lão Gật đầu xác định Tiêu viêm trong lòng mừng như điên Khóe miệng như muốn vỡ ra Vừa muốn phóng tâm tình Cười thoải mái Nhưng lúc này sắc mặt biến đổi dữ dội Bởi vì hắn đột nhiên nhận thấy Năng lượng thiên địa đột nhiên nhắm chính mình Liều mạng vọt tới Sư phụ chuyện gì xảy ra Quay đầu lại tiêu viêm có chút hoảng sợ Tình lình xảy ra biên cố Đồng dạng làm cho dược lão có chút kinh ngạc như mày sau đó lắc mình qua người tiêu viêm, bàn tay sờ lăn thân thể của hắn trong nháy mắt trên khuôn mặt già luo dâng lên nét cười. quả nhiên chuyện tốt không đến thì thôi, một khi đã đến là đến liên tục. chúc mừng ngươi đột phá đấu giả, rút cuộc đã trở thành đấu sư.